Vô thượng thần đế 472. Chương 4989 chém giết Phù Thanh Hạo. Mục Vân lúc này lại là nhìn về phía Phù Thanh Hạo toàn thân thanh quang tràn ngập bảo phát, sắc mặt bình tĩnh. Đại Thanh Thiên Phù quyết. Như Phù Thanh Hạo cái này thiên chi kiêu tử thế nào khả năng không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Bây giờ, Phù Thanh Hạo không chịu nổi hắn Thiên Minh kiếm quyết bảo phát, rút thi triển đi ra. Chỉ là cái này càng làm cho mục vân ghi động Oanh long long thanh âm vang vọng ra Khủng bố khí trang bảo phát Phù thanh hảo thân thể trước Ngưng tụ suốt đảo đảo phù văn Phù văn tập hợp Hóa thành một đảo phù ấm Phù ấm nhìn lên đến bất quá là lớn chừng bàn tay Có thể là làm phù ấm ngưng tụ mà ra lúc Phản phất có vô cùng kinh khủng Kinh thiên động địa bảo tạc tính chất lực lượng Bột phát ra Oanh, một sát na ở giữa tiếng oanh minh vang vọng. Khủng bố khí tức tràn ngập thiên địa ở giữa. Mà cách này một lực lượng cuồng bạo tràn ngập ra. Cũng là làm cho cả cái thương tinh cung bên trong từng vị thiên kiêu. Trợn mắt hốc mồm. Phát sinh cái gì sự tình. Vừa mới giao chiến khí tức bọn hắn có cảm ứng. Nhưng là bây giờ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Là phù thanh hảo. Đại Thanh Thiên Phù Quyết Thương một cách lấy một khoảng cách đã là cảm ứng được Đại Thanh Thiên Phù Quyết Phù Thanh Hảo thế nào rồi? Đi Thương một cách này lúc cũng là không còn quan tâm trước mắt Quang chủ cấm chế trực tiếp mang người rời đi Thương bằng tiêu chết rồi Hắn có thể chờ các loại Lại cho thương bằng tiêu báo thủ Có thể là trước mắt Phù Thanh Hảo không thể xảy ra chuyện gì Phù Thanh Hảo Ninh Kỳ Nhi Đều là thương tục tốn hao bao nhiêu năm tâm huyết. Bồi dưỡng san tế. Mục đích liền là tải thiên phượng tông bên trong. Để hai người làm đến địa vị cao. Vì thương tục điều tra tin tức. Bây giờ thương châu ba đại bá chủ. Thiên phượng tông. Thương tục. Tiêu giao cùng. Nhìn lên đến tam phương hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau kiềm chế. Có thể là trên thực tế. Một ngày một phương không cẩn thận. Phạm sai lầm Bị hai phe còn lại nắm lấy cơ hội Khả năng liền hồi hủy diệt Cho nên Thương tục không chỉ là tại thiên phượng tông bên trong phái phái gian tế tại tiêu giao cung bên trong cũng là có thương tục nằm vùng người Đồng thời một bên khác thương huyên cũng là thần sắc một lạnh Phù thanh hảo chuyện gì xảy ra Trước mắt hắn cái này tỏa quang chủ cấm chế Lập tức phá giải khả năng hội là cái gì cường đại chí bảo. Liện đại thanh thiên phù quyết đều thi chuyển đi ra khẳng định là gặp đến sinh mệnh nguy hiểm. Bên cạnh người thương tệ vân sắc mặt khó coi nói tại cái này bên trong người nào có thể giết hắn. Thương huyên mắng đi. Cái này cấm chế nhanh phá giải thương huyên ca. Phá giải cái gì thương huyên quát. Phá giải phù thanh hảo chết rồi hết thảy đều không tốt. Đám người lần lượt rời đi Chỉ là một bên khác Tiêu giao cung Lý Đảo Minh Khúc thất thất Lại là căn bản không vội vã Là Phù Thanh Hảo Khúc thất thất cách không nhìn về phía kia một bên Không khỏi cười nói Cách này thương tinh cung bên trong Chứ ngươi Thế mà có người có thể bức Phù Thanh Hảo Thi chuyển ra Đại Thanh Thiên Phù Quyết Lý Đảo Minh lông mày nhú lại trầm rãi nói Thương Vân Đỉnh Thương Vân Hải, Ngô Tuấn Phong, Lệ Thế Tân. Bốn người này cũng có thể làm đến. Sẽ không là Thương Vân Đỉnh cùng Thương Vân Hải. Khúc thất thất xác đỉnh nói. Nghe Diệp Doán bên cạnh người nói. Cái này phủ Thanh Hảo là Thương Tộc xếp vào tại Thiên Phượng Tông bên trong gian tế. Lý Đảo Minh cười lạnh nói. Thương Tộc người. Đều là như này xảo trá. Tà Tiêu Giao cung bên trong. Cũng nói không chừng có thương tục gian tế. Khúc thất thất lần nữa nói. Đúng vậy A Bất quá cũng không có biện pháp A Ta nhóm tiêu giao cung cùng thiên phượng tông đều là tông môn. Xếp vào gian tế dễ dàng chút. Không giống như thương tục. Thương tục mặc dù cũng thu nạp họ khác người. Có thể không có mấy cách đảm nhiệm hạc tâm. Chân chính sự tình liên quan thương tục căn cơ sự tình. Đều là họ thương tại phụ trách. Tiêu giao cung không phải không có thử qua hướng thương tộc bên trong phái phái gian tế, có lẽ tin tức. Chỉ là hoặc là thất bại, hoặc là lấy được tình báo, căn bản cũng không phải là hạc tâm cấp bậc. Cái này là gia tộc tốt chỗ. Lý Đạo Minh tiếp theo nói, không cần quản, phù thanh hảo chết rồi, cũng là thương tộc tổn thất, ta nhóm tiếp tục. Ô, V, G, W, -W Mà một bên khác. Thương Mục cùng Thương Huyên đã là đuổi đến Mục Vân cùng Phù Thanh Hảo giao chiến bên ngoài đình viện. Chỉ là. Làm hai người dẫn sắt mấy chục vị thương tộc tử để đi đến thời điểm. Nhìn một màn trước mắt. Lại là mắt choáng váng. Bên ngoài đình viện, bốn phía cung điện, không ít trên mặt đất, xuất hiện tổn hại. Mà lúc này. Phù Thanh Hảo toàn thân cao thấp. Máu tươi chảy đầm địa. Chỗ chỗ là kiếm ngân. Càng là bị một vị thanh niên nhất trong tay. Thương mục lúc này sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Mục vân nhìn lấy thương mục, lại là cười nói, ngươi còn không biết rõ ta là người nào. Thương mục lông mày nhú lại. Ngươi mỗi mỗi thương phỉ phỉ, liền là ta giết mục vân cười nói, hiện tại biết rõ ta là ai chưa? Lời này vừa nói ra thương mục nhìn về phía mục vân thần sắc, mang theo vài phần kinh ngạc. Là ngươi. Mục vân, cái này lúc, thương huyên nhìn lấy nửa chết nửa sống phù thanh hảo, nội tâm kinh ngạc tại mục vân thực lực, có thể là tỏ gió vẫn ý như cũ là lánh đảm nói. Mộc vân, ngươi như là giết hắn, ngươi cũng phải chết, ui hiếp ta à. Mục vân một tay nhất lấy phù thanh hảo tóc dài, một tay nắm lấy đồ tội hiếm, cười nhạo nói, lại uy hiếp một lần thử nhìn một chút. Mà liền tải cách này lúc, Ninh Kỳ Nhi cũng là không lại cùng cơ tử yên dây dư, thở hồng hụt, sắc mặt trắng nhợt, rơi tải thương một cùng thương huyên bên cạnh người. Thật đáng sợ, Mục Vân thật đáng sợ, thi triển ra đại thanh thiên phù quyết phù thanh hảo thế mà cũng là không thể chống đỡ được đảo chủ thất trọng Mục Vân. Kiếm đảo chi tâm ý cảnh, Mục Vân kiếm thuật cao siêu đến một trùng huyền diệu tình cảnh. Chỉ là như đây cũng liền thôi. Mục vân thi triển cánh cửa kia để thăng tự thân đạo lực bảo phát đảo quyết. Càng là khủng bố. Hoàn toàn bù đắp Trinh lệch cảnh giới. Ninh Kỳ Nhi chỉ cảm thấy chỉ có đảo đài thần cảnh mới có thể chế phục mục vân. Cẩn thận một chút. Ninh Kỳ Nhi chậm rãi nói, này hàng đảo quyết khủng bố, đảo lực liên tục không ngừng, khó đối phó. Thương một cùng thương huyên, sắc mặt lánh đảm. Khó đối phó, liền là lại khó đối phó, cũng chỉ là đạo chủ thất trọng cảnh giới. Thương huyên lại lần nữa nói, mục vân ta nếu là ngươi thông minh, hội thả phù thanh hảo. Ta thương huyên nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi như là thả hắn. Rời đi này chỗ. Ta nhóm sẽ không truy ngươi. Cái này lần. Sẽ không giết ngươi. Ngươi còn uy hiếp ta đây. độ tội kiếm đến gần phù thanh Hạo cổ. Mục vân cười nhạo nói. Ta không phải nói cho ngươi. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta rồi. Thổi phù một tiếng. Đổ tội hiếm di động nhanh qua. Phù thanh hảo đầu trực tiếp bay lên. Hắn thi thể không đầu yếu ướp ngã xuống đất. Vương bát đàn, ngươi tìm chết. Thương huyên triệt để rơi vào tức giận. Một câu quát xuống ở giữa thương huyên tay cầm một chuôi đao bản rộng đao mang quét ngang trực chạm mục vân. Chỉ là nhìn đến thương huyên đánh tới, Mục Vân cũng là không trốn không né, trực tiếp nginh tiếp, oanh, khủng bố sao chiến khí tức, lập tức bạo phát. Có thể là ngay sau đó, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện Mục Vân. Xác thực là quá không bình thường. liền là thương huyên ra tay cũng là bị áp chế. Ninh Kỳ Nhi liền nói ngay thương một, ra tay. Thương một lông mày nhú lại. Đối mặt một cách đảo chủ thất trọng thần thiết bọn hắn thương tộc hai đại đỉnh tiên kiêu đồng thời ra tay. Cái này quá không có mặt mũi. Ninh Chỉ Nhi nũng nịu nhẹ nói: "Ngươi nhận là thương huynh, mạnh hơn Phù Thanh Hạo đi nơi nào Phù Thanh Hạo bị hắn giết. Ngươi nhóm hai cái cùng đi cũng chưa hẳn là hắn đối thủ." Lần này thương một biến sắc, ông trầm thấp ông thanh danh vang lên. Thương một tay bên trong, trường kiếm quang mang lóe lên đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp xung phong ra ngoài. B. Sợ. Một ngày một chương, duy trì liên tục đến ngày 15, sau đó từng bước khôi phục hai chương, ba chương. Thứ lỗi. Vô thượng thần đế 472. Chương 4990 Lục Dương thần hỏa giám. Ninh Nghị nhi cách này lúc Lại nhìn cơ tử yên Nàng ánh mắt nhìn về phía thương tục mặt khác Ba vị thiên kiêu Thương tế vân Thương ngọc nhăn Thương tiểu trúc Này ba người cũng là đảo chủ cổ trọng cảnh giới So nàng cũng không kém bao nhiêu Người nhóm ba người Cùng ta một đảo Ra tay trước hết xếp cơ tử yên Lại giúp thương một Thương huyên Chém xếp Mộc vân Thương tế vân ba người Mặc dù nghe lệnh của thương một Thương huyền Có thể là đối mặt Ninh Kỳ Nhi mệnh lệnh Lại là lộ ra rất không tình nguyện Còn không ra tay Ninh Kỳ Nhi quát Phù Thanh Hảo bị Mục Vân giết chết ngươi nhóm còn không biết rõ sự tình nghiêm trọng tính sao Cơ tử yên bất tử Nàng như về đến thiên phượng Tông bên trong Ta thân phận liền bại lộ Đến thời điểm tục bên trong khổ tâm thiết kế Thất bại trong gang tức. Thương Tệ Vân cái này mới bước chân bước ra. Mà cùng lúc đó thương tục cách khác mấy chục người. Lần lượt quay quanh tại bốn phía. Nhìn chầm chầm. Cơ tự yên bản thân lực lượng đối mặt Ninh Kỳ Nhi. Còn là không có vấn đề. Có thể là đối mặt nhiều người như vậy. Kia vấn đề liền lớn. Thương Tệ Vân. Thương Ngọc Nhăn. Thương Tiểu Trúc ba người là so Ninh Kỳ Nhi yếu một ít. Nhưng là bốn người liên thủ Nàng cũng là chống đỡ không được Một bên khác Mục vân cũng là thấy cảnh này Biểu tình lạnh xuống Bá bá bá Thiên minh kiếm huyết Một kiếm một kiếm chém ra Khai thiên địa Hoa ẩm dương Liệt thương không Thiên địa biến tứ kiếm Trực tiếp chém ra Một mạch mà thành Kia thương một cùng thương huyên hai người Thân ảnh lùi lại sắc mặt biến Tứ kiếm kiếm uy cơ hồ đem trong cơ thể hai người khí huyết chấn động lăn lộn không thôi. Mục vân mượn cơ hội này được đến thời gian. Bá bá bá. Sát na ở giữa, hơn nhìn đảo văn, ngưng tủ mà ra thanh âm oanh minh không ngớt. Đảo trận. Thương một cùng thương huyên sắc mặt đều là nhất biến. Này hàng sắc thực là có thể đủ bố trí đảo trận thương huyên cái này lúc vang lên phù thanh hảo lời nói. Mắng. Thương mục. Minh bạch! Lúc này thương một cùng thương huyên hai người, người nào cũng không biết tiếp tục sơ suốt. Mục vân thực lực quá mạnh. Thương một bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong bên trong có lấy khủng bố thương hoàng khí tức bột phát ra. Cơ tử yên cảm giác đến tim đập nhanh cực nóng khí tức, vô hình ở giữa truyền ra. Sao lại thế? Cơ tử yên sắc mặt run lên. Mục vân cẩn thận. Cơ tử yên quát. Là lục dương thần hỏa giám thương tục trí bảo. Lục dương thần hỏa giám. Mà liền tại cách này lúc. Mục vân đất là đem chu thiên tinh đấu đại trận bố chí ra đến. Thương một lòng bàn tay bên trong bên trong. Quang mang hội tụ. Ẩm ẩm ở giữa có thể thấy. Một đảo lục giác hình hỏa giám. Phóng xuất ra khủng bố hỏa quang. Phóng lên tận trời. Mục vân chính ngươi tìm chết. Thương mục giận dữ. Dít lên một tiếng, vang vọng thiên địa, oanh, sau một khắc, kia lục dương thần hỏa giám bên trong, từng đảo hỏa long, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trọn vẹn sáu đảo ngàn trượng hỏa long, cuộn xoáy tại cả các đình viện bầu trời, miệng bên trong phát ra đinh tai nhức ốc tiếng gầm gừ tới. Vẹn vẹn là phần khí thế này, chính là để một vân cảm giác đến 10 phần cảm giác ác bách. Chú Thiên Tinh đấu đại trận bảo phát uy năng. Cơ tử yên cái này lúc cũng là được thoát thân. Đi đến một vân thân một bên. Cái này mới nói. Lục Dương thần hỏa giám. Là thương tục cổ lão một kiện đảo khí. Gần như tứ phẩm cấp bậc. Gần như tứ phẩm. Tại cái này thương châu bên trong. Này các loài cấp bậc trí bào. Hẳn là nắm giữ tại đảo hải thần cảnh cường giả tay bên trong mới là. Cơ tử yên lần nữa nói thực tại không được, rút đi, rốt. Mục vân cười lạnh nói, như vậy sao được? Mặc dù là cường đại đảo khí, có thể là thương một có đầy đủ khí huyết cùng hồn phách lực lượng. đem này đảo khí uy năng toàn bộ phóng thích sao? Cơ tử yên vội vàng nói, cách này tự nhiên là không khả năng. Nhưng dù cho như thế, có thể phát huy ra này vật một hai phần thực lực. Thương mục cũng đầy đủ dung cỡ trọng cảnh giới. Đối phó đảo đại nhất trọng nhị trọng cao thủ cấp bậc. Hắn đi, ta cũng được. Mục vân tiếp tục nói. Ngươi phối hợp đại trận của ta. Cùng bọn hắn chiến đấu. Cách này thương mục thương huyên. Giao cho ta tốt. Đưa tới cửa bảo bối, không cần thì phí. Nghe đến cách này lời nói cơ tử yên chỉ cảm thấy mục vân điên. Lục dương thần hỏa giám. Là thương tục trí bảo thương mục cái này lần có thể mang ra đã rất bất khả tư nghị Trước mắt thương mục hiển nhiên là đối mục vân sát tâm vô pháp áp chế Là muốn phi giết mục vân không thể Có thể là mục vân còn nghĩ cướp người ta trí bảo Độ tội kiếm xuất hiện trong tay Mục vân nhìn về phía thương mục Cười nhạo nói Gần như tứ phẩm tam phẩm đỉnh tiêm đạo khí Thương mục Ngươi có thể khống chế sao Nghe đến cách này lời nói thương một lạnh lùng nói, giết ngươi đầy đủ. Chính là một cách đảo chủ thất trọng, mưu toan rời sông lấp biển. Chỉ có thể nói mục vân nghĩ nhiều. Độ tội kiếm tại tay, mục vân cái này lúc, không sợ hãi chút nào. Tâm tại thời khắc này bình tĩnh trở lại, mục vân mắt bên trong đầy là sát khí. Một kiếm vung ra, khủng bố kiếm khí, điều động hư không, vì đó mà động. Thương sinh chạm. Kiếm ra khí động tư không run dậy Cách này một kiểu thương sinh chảm Tại mục vân đi đến kiếm đảo chi tâm ý cảnh về sau càng thêm khủng bố Một kiếm ra kiếm khí như long gào thét mà ra đuổi sát kia sáu đảo cực nóng ngàn trượng hỏa long Oanh Bốn phương thiên địa hỏa diễm bổ nhào tản ra đến Cả cách thương tinh cung tại cách này lúc đều hơi hơi run lên Không ít để tử sắc mặt trắng bệt nhìn lấy bốn phía Chuyện gì xảy ra Trùng thiên kiếm khí cùng hỏa long va chạm. Thương mục thân thể tải cách này lúc cũng là nhìn không được lùi lại mấy bước. Cái này là cái gì đảo huyết Ẩm ẩm ở giữa, có một trùng cùng thiên địa chi thế dung hợp một thể cảm giác. Thừa dịp mục vân cùng thương mục một, một chiêu va chạm phía dưới thương huyên đột nhiên dếp ra thân ảnh tốc độ cực nhanh. Cốt, mục vân quát khẽ một tiếng trường kiếm chém ra. Khủng bố kiếm khí trực bức thương huyên mà ra. A Một tiếng hét thảm vang lên. Thương huyên vốn là vung vẩy đạo khí. Chống đỡ Mục Vân một kích. Có thể là kia khủng bố kiếm khí. Trực tiếp đem hắn tứ chi huyết nhục tách ra. Thậm chí hồn phách đều là nhận đến trọng thương. Thế nào hội như này? Lúc này, Mục Vân trong lòng cũng là kinh ngạc. Thương sinh chảm một kiểu, hắn tại tam trọng cảnh giới thời điểm chém giết thất trọng cũng có thể làm đến. Bây giờ cái này một kiếm. Dùng thất trọng cảnh giới thi chuyển đi ra Bát trọng cửa trọng tuyệt đối ngăn không được Thậm chí có thể dùng giết đảo đài Có thể là trước mắt thương một cầm trong tay lục dương thần hỏa giám Lại là gắn gượng cản lại Cái này lục dương thần hỏa giám Dù cho thương một vô pháp phóng xuất ra chân chính toàn bộ uy năng Có thể cũng vẫn nghĩ như cũ là để nhân tâm kinh Hai bên đều là kinh ngạc đối phương thực lực Thương một cắn răng một cái, hai tay một nắm, tiên huyết toát ra, tí tách tinh huyết, hội tụ đến lục dương thần hỏa giám phía trên, kia tinh huyết bên trong, thậm chí là mang theo thương một bản thân hồn phách bản nguyên. Dương thiên băng, một câu gào thép, vang vọng cung bên trong, lớn chừng bàn tay lục dương thần hỏa giám bên trong, dây lát ở giữa đập ra từng đảo hỏa long. Những kia hỏa long Giống như phù chú Trong chớp mắt xung hợp đến thương một thân thể bên trên Sau một khắc thương một gương mặt Hai tay lộ ra vị trí Tận đều có hỏa long du động Tay không tức sắt thương một cả cái Người tốc độ bảo phát đến cực hạn Trực tiếp tới gần mục vân Đi chết Một quyền vung ra tiếng oanh minh vang vọng Mục vân bàn tay nắm chặt Một quyền bảo phát Oanh Va chạm nổ tung Mục vân thân thể lui nhanh, nhập vào đại địa. Còn chưa chờ mục vân đứng dậy thương mục đá tải này lao xuống mà đến trực tiếp bàn tay vỗ một cái. Oanh! Mục vân cứng chịu một quyền. Thân thể mặt ngoài. Lại là có đảo đảo cổ lão quang mang tràn ngập. Đem ghi công kích toàn bộ hấp thu. Nguyên long cổ giáp y. Thương mục thấy cảnh này cả cái người ngẩn ngơ. Mục vân đứng dậy. Lao đi khóe miệng giọt máu, cười nhạo nói, không chỉ là ngươi có trí bảo. Vô thượng thần đế 472, chương 4991 ta thu. Thương một ánh mắt lại là nhìn chầm chầm mục vân thân thể sáng bóng mang. Một lúc ở giữa, luôn cảm thấy kia vòng quanh tại mục vân thân thể bốn phía cổ lão khí tức. Hắn từ nào đó bản cổ tịch ghi chép bên trong nhìn đến qua. Đến cùng là cái gì? Mục vân tay cầm đổ tội kiếm. Nhìn về phía thương mục. Cười nhảo nói. Lục dương thần hỏa dám Như không phải này vật. Ngươi chết 10 lần. Hiện tại, ngươi dựa vào trí bảo, ta cũng dựa vào, nhìn xem người nào càng lợi hại. Lục dương thần hỏa giám, xác thực là bá đạo, như không phải này vật thương mộc tuyệt không phải hiện tại chính mình đối thủ. Chỉ là... Nhìn đến cách này đồ chơi như này lợi hại. Mục vân nổi tâm càng gây ngứa. Đồ tốt như vậy. Tam phẩm đỉnh tiêm đảo khí. Đảo chủ thần cảnh liền có thể thôi động. Cách này quá tốt hắn trên người bây giờ là có bất đồng minh vương hiếm. Xác thực là vương đảo chi khí. Rất mạnh rất mạnh. Có thể là. Dùng không. Thực lực sai biệt quá lớn. Vương đảo chi khí. Dùng hắn tự thân đạo lực đến nói Sợ rằng không đến đạo vẫn thần cảnh cấp bậc Là không khả năng thúc dục Hồ giáp Thương một lông mày nhú lại Đến cùng là cái gì hồ giáp Thế mà có thể đủ chống đỡ lục dương thần hỏa dám uy năng Có thể là mục vân hiển nhiên sẽ không cho hắn tiếp tục suy nghĩ thời gian Kia giáp y tản ra quang mang nhàn nhạt Bảo vệ mục vân thân thể Cầm trong tay độ tội kiếm Mục vân lại lần nữa xếp ra. Khủng bố kiếm đảo chi tâm ý cảnh tại cái này lúc bảo phát. Oanh long long thanh âm vang vọng ra. Thiên minh kiếm quyết tại cái này lúc lại lần nữa thi triển mà ra. Có thể là cái này một lần. Thiên minh kiếm quyết bảo phát quy năng. Tựa hồ được đến một chủng thăng hoa. Bỗng nhiên đề cao mấy lần. Oanh long long. Khủng bố kinh khí tại cái này lúc bộc phát ra. Thương mục từng bước chống đỡ không nổi. Cho dù là cầm trong tay lục dương thần hỏa giám cách này thần binh. Có thể là này thần binh. Như là tại đảo hải thần cảnh cấp bật tay bên trong. Đủ dùng nhìn sát cùng cảnh giới. Có thể là tại đảo chủ thần cảnh tay bên trong. Bảo phát quy năng quả thực có hạn. Thương huyên Thương mục gầm thét lên. Chỉ là cách này lúc thương huyên Bị mục vân trọng thương về sau. Nuốt vào đan dược. Bất quá là vừa ngưng tổ ra tứ chi. Sắc mặt ảm đảm. Căn bản không dám đến gần. Gọi lão tử ngươi cũng không có dùng. Mục vân hừ một tiếng, bàn tay một nắm. Khủng bố kinh khí bão phát ra tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Thương một thân thể lại bị trọng kích. Cả cái nhân thân thân rơi xuống đất. Kia lục dương thần hỏa dám tại cái này lúc cũng là quang mang từng bước ảm đảm xuống. Mục vân thân thể trực tiếp rơi xuống. Thấy cảnh này thương tề vân thương ngọc nhăn thương tiểu trúc chỗ nào còn quản cơ tử yên trực tiếp phóng tới mục vân. cút Một kiếm quét ngang mà ra. Mục vân thể nổi khí tức bảo phát không thôi. Ba đảo thân ảnh căn bản vô pháp cận kề thân. Đổ tội kiếm ông thanh danh đình chỉ. Mũi kiếm kia lại lần nữa trở về. Đi đến thương một cổ trước. Người dám xếp ta. Thương một cười nhạo nói. Giết ta thương tục lên trời xuống biển đều hội giết ngươi báo thủ. Thật sao? Mục vân cười nhạo nói thương tục cũng xứng. Cái này đồ chơi không tệ, ta thu. Mục vân bàn tay cách không một chảo, lục dương thần hỏa dám bị hắn thu nhập chu tiên đồ thế giới bên trong. Cực nóng khí tức bộc phát ra cả cái chu tiên đồ thế giới tại cái này lúc đều là sao đồng lên đến. Mà ngay sau đó, mục vân liền là phát hiện. Một mực ở vào tự mình phong cấm trong trạng thái bàn cổ linh. Thế mà thân thể khẽ run lên. Giống như có cảm giác. Mục vân tạm mà không có quản. Ngồi xổm xuống trực tiếp một cách đem thương một thủ chỉ cổ tay vị trí chứ vật trí bảo toàn bộ hái. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Giết người cướp của biết rõ sao? Thương một cả cái người, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Cơ tử yên cách này lúc. Cũng là đến gần Mục Vân, nhìn chầm chầm, nhìn chầm chầm đám người. Nàng không nghĩ tới. Mục Vân đạo chủ thất trọng. Thế mà có thể đem nắm giữ lục dương thần hỏa dám thương một điều cho giết rồi. Nhưng vào lúc này, nơi xa có lấy phá không tiếng vang lên từng vị thương tộc tử để tại cái này lúc xuất hiện. Mà những ghi thương tộc tử để thân trước, hai thân ảnh, đứng chung một chỗ, đều là phong thần như ngọc. Tuấn giật phi phàm. Mỗi người mỗi vẻ. Hai người kia xuất hiện ẩm ẩm ở giữa, khí tức thậm chí là che lại phía trước thương một cùng thương huyên. Nhìn đến hai người, không ít thương tộc tử để, lần lượt thần sắc kinh hỷ lên đến. Vân Đỉnh, Vân Hải. Thương huyên cách này là sắc mặt thảm đạm, nói, ngươi nhóm tới thật đúng lúc cầm nã này hàng. Thương Vân Đỉnh, Thương Vân Hải thương tộc cách này một đời xuất sắc nhất hai vị thiên kiêu. Hai người kia nghe đến Thương Huyên lời nói căn bản không để ý tới Thương Huyên. Mà liền tại cái này lúc lại có đảo đảo thân ảnh nhích lại gần. Đầu lính hai người chính là tiêu giao cung thiên kiêu lý đảo minh cùng với khúc thất thất. Đồng thời, Diệp Doán cũng là mang một đám người đến chỗ này. Lần này thương tục cùng tiêu giao cung ưu tú nhất thiên tài đều là tập hợp mà đến. Đặc biệt là Thương Vân Đỉnh, Thương Vân Hải. Cùng với Lý Đảo Minh, cách này ba người cùng Thiên Phượng Tông Ngô Tuấn Phong, Lệ Thế Tân hai người, có thể nói là cả Cây Thương Châu Đại Địa. Đạo trụ thần cảnh cấp bậc, cường đại nhất khủng bố thiên tri hiêu tử. a Lý Đảo Minh đứng tại một tòa cung điện đỉnh, cách lấy trăm trường cử ly, nhìn lấy viện tử bên trong tràng cảnh. Ánh mắt kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đại chiến kết thúc. Là thương một cùng thương huyên giết người gây chuyện. Đến xem đến cùng là người nào to gan như vậy. Thật không nghĩ đến thế mà nhìn đến một vị thanh niên cầm kiếm áp chế lấy thương một tính mệnh. Người này là ai cái này lớn mật. Mà một bên. Khúc thất thất lại là miến sắc. Bất khả tư nghị nhìn về phía một vân. Kinh ngạc lên tiếng nói. Thế mà là ngươi. Phía trước. Khúc thất thất chỉ là kết hợp chiếm được tin tức. Cảm thấy mục vân không tầm thường. Nhưng là bây giờ nhìn đến. Cái này ra hỏa nào chỉ là không tầm thường. A khúc thất thất chợt nghĩ đến cái gì. Cả cái người thần sắc sáng lên. Tại kia cung điện bên trong. Thương thiên tông năm đó ba vị phó tông chủ lưu lại xuống trí bảo. Trước mắt nhìn đến. Tuyệt đối tuyệt đối là bị cái này mục vân được đến này hàng tàng quá sâu thế cuộc tại cái này lúc biến đến trở nên tế nhị. Thương vân đỉnh cả cái người toàn thân trên dưới hiện ra đều là công tử thế vô song khí chất. Nhìn về phía mục vân. Nói. Thả thương một. Ta nhóm sẽ không ra tay với ngươi. Để ngươi rời đi này chỗ. Chỉ là lần sau gặp mặt. Tất lấy tính mảng ngươi. Kia thương vân hải liền là cười khá hả nói. Lục dương thần hỏa dám Ngươi phải lưu lại. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là nở nụ cười. Thật là rộng lượng A, ta kém điểm cảm động đâu. Mục Vân cười nhạo nói kính nhờ thu hồi ngươi nhóm cái này phó buồn cười khuôn mặt tốt sao. Ở trước mặt ta, giống tên hề. Thả hắn. Ngươi nhóm thật cảm thấy, có thể lưu lại ta. Lúc này, Mục Vân một bà nhấc lên thương một, độ tội kiếm vạch phá thương một lập tức tiên huyết tí tách toát ra. Ta muốn giết ai, ngươi nhóm mấy cái, còn ngăn không được. Thương vân đỉnh cùng thương vân hải đều là mày nhăn lại. Thiên phượng tông bên trong, khi nào xuất hiện cái này một cái không biết tốt xấu nhân vật rồi. Ngươi không sợ chết. Nói nhảm. Mục vân cười nhạo nói. Cái này thế gian. Người nào không sợ chết. Chỉ là ta sợ chết. Có thể ngươi nhóm không giết chết được ta. Mà liền tại cái này lúc. Thương mục đột nhiên ánh mắt run lên. Ta biết rõ. Thương mục gầm thét lên. Này hẳn được đến năm đó thương thiên tông phó tông chủ thương bất hủ nguyên long cổ giáp y. Là nguyên long cổ giáp y. Ta tại cổ tịch nhìn đến qua. Tuyệt đối sẽ không sai. Một câu rơi xuống, mọi người đều là xôn sao. Vô thượng thần đế 472. chương 4992 ta cần thiết ngươi nhóm giúp sao. Mục vân nhìn lấy thương mục, bất đắc dĩ nói, cái này ngươi đều nhận ra rồi. Thổi phù một tiếng vang lên, mục vân trực tiếp bôi qua thương mục cổ, đem hắn hồn phách xoán nát. liền ngươi nói nhiều. Lúc này, Lý Đảo Minh, Khúc Thất Thất, Diệp Doãn, cùng với Thương Vân Đỉnh, Thương Vân Hải, còn có Ninh Kỳ Nhi đám người. Nhìn về phía mục vân, ánh mắt triệt để biến. Chỉ là cách này lần cũng không phải là bởi vì một vân giết thương một. Mà là bởi vì thương một lời nói. Nguyên long cổ giáp y. Thương vân đỉnh hờ hứng nói. Tin đồn thương bất hủ đem chính mình một thân khí thuật ghi chép đều dung nhập nguyên long cổ giáp y bên trong. Bị ngươi được đến. Này hàng quả nhiên bất phàm. Từ xưa đến nay. Phàm là là ghi tên sử sách người. Tự thân không chỉ là thiên phú siêu tuyệt. Càng là nắm giữ cường đại khí vận. Bây giờ Mục Vân dùng đạo trụ thất trọng cảnh giới. Có thể đủ giết phù thanh hảo. Giết thương một Trọng thương thương huyên. Tuyệt đối là thuộc về thiên phú ngạo nhân. Mà khả năng được đến nguyên long cổ giáp y cũng nhất định là khí vận rất mạnh. Là bị ta chiếm được. Nghe đến Mục Vân chính miệng thừa nhận mấy vị thiên tri hiêu tử càng là ánh mắt nóng sực khí tới. Nguyên long cổ giáp y bản thân liền là một kiện vương đảo chi khí. Bỏ qua một bên cái này vương đảo chi khí bản thân không nói. Trong đó ghi lại luyện khí thuật. Là thương bất hủ viết. Tại hồng hoang thời kỳ thương châu. Thương bất hủ bản thân liền là một vị tuyệt đỉnh tứ phẩm đảo khí sư kia ghi lại luyện khí thuật. Cái gì đồng giá trị chân quý. Đừng nói là bọn hắn. Liền là tộc bên trong đảo hải thần cảnh. Đạo vấn thần cảnh đỉnh tiêm cường giả nhóm. Cũng sẽ phát điên. Đã như vậy kia ngươi hôm nay chỉ sợ là đi không được. Thương vân đỉnh hờ hững nói. Thương mục chết không chết, không quan trọng. Bây giờ. Cái này mục vân. So chỗ này hết thảy đều giá trị chân quý khúc thất thất cái này lúc khẽ nói. Quả thật là được đến. Mục vân. Ngươi thật là biết giả vờ giả vị A. Đã như vậy, đồ vật sao ra đi. Lần này Thương Vân Đỉnh cùng Thương Vân Hải hai người, lông mày nhú lại. Khúc thất thất cái này là ý gì? Khúc thất thất lại là nói thẳng. Hai vị có chỗ không biết. Lúc trước ta cùng Thiên Phượng Tông Lưu Bình An. Còn có Thương Bi. Tiến vào một tòa di tích bên trong. Thu hoạt đến truyền thừa. Kia tòa di tích bên trong. Chính là Thương Bất Hổ Lưu lại. Đương thời thương bất hổ chếp sau lưu lại ý niệm. Chính miệng nói ra. Chí bảo đã bị người được đến. Kia thời điểm. Mục vân liền tại trong đó. Này hàng cướp ta đồ vật. Nghe đến cái này lời nói thương vân hải cười ha hả nói. Khúc thất thất. Ngươi có thể thật có ý tứ. Cướp ngươi. Này hàng cướp ta nhóm thương tục lục dương thần hỏa dám Này vật thương một cách này lần mang ra. Ta nhóm cũng không biết. Nhưng là nhất định phải mang về. Cho nên này hàng, ta nhóm thương tộc muốn định. Khi biết Mục Vân được đến nguyên long cổ giáp y về sau, hai phe đội ngũ đều theo không chờ được. Này vật thực tại là quá mức chân quý, cho dù ai đều hội đồng tâm. Mục Vân thấy cảnh này, lại là nở nụ cười. Có ý tứ. Cái này bầy người, vì trí bảo thật đúng là cái gì mặt đều không cần. Lát nữa có cơ hội, ngươi liền chạy. Mục vân cách này lúc truyền âm nói, nhớ lấy, không cần quản ta. Cơ tử yên không khỏi nói, như vậy sao được. Không nói đến mục vân cứu nàng, đồng thời mục vân cùng vương đại nhân quan hệ không ít. Không cần phải để ý đến ta. Mục vân lần nữa nói, mà liền tại cách này lúc, đảo đảo thân ảnh, xuất hiện lần nữa. Cách này thương tinh cung bên trong, đến cùng là náo nhiệt lên. Có thể là cách này lần đi đến là thiên phượng Tông đệ tử. Hai nhóm đội ngũ cơ hộ là trước sau chân đi đến. Mà kia hai nhóm đội ngũ đầu lính hai người quần áo bồng bình, phong thần Tuấn giật, vẻ mặt tươi cười. Nhìn đến hai người, cơ tử yên lập tức vui vẻ nói là Ngô Tuấn Phong cùng Lệ Thế Tân. Cơ tử yên lập tức nói. Ngô Tuấn Phong. Lệ Thế Tân. ngươi nhóm đến đúng lúc. Thương tộc cùng tiêu giao cung người, có thể là khi dễ chúng ta thiên phượng tông để tử đâu, mà làm cơ tử yên lời này rơi xuống. Ngô Tuấn Phong cùng Lệ Thế Tân nhìn về phía một bên Thương Vân Đỉnh, Thương Vân Hải, cùng với Lý Đạo Minh. Chư vị cách này là ý gì? Thương Vân Hải đại nghĩa lẫm nhiên nói, Mục Vân Giết ta thương tộc thương một. Càng là cướp đi lộc dương thần hỏa giám ta nhóm chỉ nghĩ đòi lại. Không có vấn đề à. Khúc thất thất cũng là khẽ nói. Vốn nên thuộc về ta trí bảo. Nguyên long cổ giáp y. Bị này hàng đánh cắp. Ta muốn cầm lại. Thuộc về. Đánh cắp. Khúc thất thất người mặc dù mỹ mạo. Có thể bây giờ thực là không muốn mặt lên đến. Chỉ là người nào đều hiểu. Nguyên long cổ giáp y. Can hệ trọng đại. Cho dù ai cũng không muốn từ bỏ. Nguyên long cổ giáp y. Cái này lúc. Lệ thế tân lạnh lùng khôn mặt. Mang theo vài phần kinh ngạc. Nhìn về phía mục vân nói. Quả thật trên người ngươi. Mục vân không để ý. Lệ thế tân ngay sau đó nhìn về phía thương vân hải. Lý đảo minh mấy người. Nói. Này hàng đắt là ta thiên phượng Tông tử đệ. Vậy các ngươi không thể đồng hắn. Nghe đến cách này lời nói cơ tử in lập tức hưng phấn lên. Mục vân thực lực vốn là cường đại. Có lễ thế tân cùng Ngô Tuấn Phong trợ giúp. Đối mặt thương vân đỉnh. Thương vân hải cùng với Lý Đạo Minh. Chưa chắc không có phần thắng. Mà lúc này, Ngô Tuấn Phong nhìn về phía mục vân, nói, nguyên long cổ giáp y cho ta, ta giúp ngươi. Lời này vừa nói ra cơ tử yên mặt bên trên tiếu dung, lập tức cứng ngắc xuống đến. Lệ Thế Tân cũng là cười nói, sư đệ, ta chỉ cần lục dương thần hỏa dám Cái này lúc cơ tử yên càng là trởn mắt hốt mồm. Đây quả thực là trần trụi bức bách. Không cho bọn hắn, hai người sẽ không ra tay lần này, mấy người đều là tha có hứng thú nhìn về phía Mục Vân. Này hàng, thế nào gánh? Thương Vân Đỉnh. Thương Vân Hải. Lý Đảo Minh. Ngô Tuấn Phong. Lệ Thế Tân 5 người. Mỗi một cách đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu Mục Vân đối phó một cách chỉ sợ đều đủ sang cơ tử yên nội tâm tức giận tột cùng. Có thể là tỉnh táo lại đến. Nhìn về phía ngô tuấn phong cùng lệ thế tân hai người. Cơ tử in lại là thở ra một hơi. Nhân tâm, nói chung như đây. Ngô tuấn phong cùng lệ thế tân không giúp Mục Vân cũng không có gì. Chỉ là hai người không nên nhúc tay liền tốt. Cách này lúc Mục Vân cười cười nói giúp ta ta cần thiết ngươi nhóm giúp sao lời này vừa nói ra Ngô Tuấn phong cùng lễ Thế Tân hai người mặt bên trên từ Đ từng bước tiêu thất cách này tiểu tử căn bản không có đem hắn nhóm là đánh giá cao thương vân Đỉnh khẽ mỉm cười nói nhìn đến nhân ra căn bản không cần thiết trợ giúp của các ngươi hảo tâm cho chó ăn lời này vừa nói ra Ngô Tuấnong thử lạnh một tiếng Hơi vung tay nói, đã như vậy, kia cái này nguyên long cổ giáp y, lục xương thần hỏa giám, ta nhóm liền đến cướp một cướp tốt. Cái này lúc, không chỉ là thương vân đỉnh, thương vân hải, liên đới lấy lý đảo minh, khúc thất thất, cùng với ngô tuấn phong, lệ thế tân, đều là tâm tư dịch liệt, không có biện pháp. Nguyên long cổ giáp y lực hấp dẫn Thực tại là quá lớn quá lớn Bản thân là một kiện vương đảo chi khí A Mà lại nổi bộ chứa nhất phẩm đến tứ phẩm luyện khí thuật ghi chất Thần binh như vậy Đảo chủ hội điên Đảo đài Đảo biển cấp bậc càng là sẽ điên Thậm chí đảo vẫn cùng với đảo vương cấp bậc tồn tại Đều hổi rơi vào điên cuồng Ta đến thử ngươi Đúng lúc này Lý Đạo Minh một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm, xuất hiện trong tay. Kiếm dài ba thước, hào quang rực rỡ, kiếm nhận như bút đi long xà một dạng phiêu giật. Long vân thôn vũ kiếm. Mấy vị thiên kiêu nhìn đến này kiếm, biến sắc. Lý Đạo Minh kiếm thuật, tại ba đại Tông tục thiên kiêu bối phần bên trong có thể nói là để nhất nhân. Kiếm ra. Lập tức có lấy vân vụ lượn lờ. Sấm trước chi khí thế bảo phát Thậm chí đình viện bốn phía Xuất hiện nước mưa Những kia giọt mưa cũng không phải là chân chính nước mưa Mà là kiếm khí biến thành mưa khí Vô thượng thần đế 472 chương 4993 1 đánh 7 tư vân lạc ngự kiếm quyết Thương vân hải cách này lúc ánh mắt mang theo vài phần hiểu ra Lý đảo minh Tư vân lạc ngự kiếm quyết Có thể nói là nhất phẩm đảo quyết bên trong Cực hạn tốc sát chi kiếm quyết tốc độ nhanh Không ai có thể ngăn cản Hắn sớm liền nghĩ lính giáo một chút Bây giờ nhìn đến lý đảo minh thi chuyển đi ra Tự nhiên là khá là phấn chấn Nghĩ phải thật tốt nhìn một cái Mục vân cũng là không sợ Tay cầm độ tội kiếm Kiếm đảo chi tâm ý cảnh dung hồi độ tội kiếm Hắn cả cây người tại cây này lúc. Có một chủng huy hoàng thượng thiên. Cùng bản thân. Cùng kiếm dung hợp cảm giác. Kiếm khách theo đuổi kiếm đảo chi tâm. Lệ thế tân cây này lúc nhìn không được nói. Này hàng quả thật bất phàm. Vì cái gì ta tại thiên phượng tông bên trong. Chưa từng nghe qua một vân cây danh hiệu này. Ngô Tuấn Phong cũng là lắc đầu. Lý đảo minh xuất kiếm. Tốc độ thật rất nhanh. Một chút đảo chủ sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới đệ tử, thậm chí căn bản không thấy. liền chỉ là nhìn đến Mục Vân ra tay, thân trước tư không tê liệt, phát ra một đảo tiếng len ganh tới. Lý Đảo Minh thấy cảnh này ánh mắt sáng lên. Lợi hại, đều là kiếm khách lẫn nhau ở giữa, một chiêu đối bính chính là có thể cảm thấy đến đối phương lợi hại chi chỗ. Mục Vân cười nói, ngươi không chút nào lợi hại. Lời này vừa nói ra, Lý Đảo Minh khẽ giật mình. liền mang theo thương vân đỉnh thương vân hải cùng với khúc thất thất đám người đều là sưởng sốt một chút. Cái này Mục Vân, thật đúng là rất ngạo khí. Không sai, không sai. Lý Đảo Minh tiếp theo cười nói, không biết rõ ngươi có thể mạnh miệng đến mức nào. Mạnh miệng đến mức nào. Ha ha. Mục Vân bàn tay một nắm, khủng bố sát khí, bột phát ra. Oanh long long thanh âm vang lên, làm người sợ hãi khí tức tựa hồ tại không ngừng ập vùa. Lý đảo minh, ta nhóm có thể không có kiên trì chờ ngươi. Thương vân đỉnh cách này lúc thanh âm lánh khốc nói. Trên người người này lục dương thần họa giám. Là ta nhóm thương tục trí bảo. Ta mấy người nhất định thu hồi. Đến mức nguyên long cổ giáp y, chúng ta tam phương cần trước hết giết này hàng, rồi quyết định đến cùng thuộc về ai. Nghe đến cái này lời nói, tam phương đều là lộ ra mấy phần tán đồng thần sắc. Mục vân cầm trong tay độ tội kiếm cũng là không sợ. Thương một bị giết, hắn thôn phể thương một khí huyết về sau chuyển hóa thiên phú lực lượng thực tại là quá yếu. Tự thân thiên mệnh cùng cỡ mệnh thiên tử thiên mệnh đối kháng, không có kia dễ dàng. Hắn cần thiết suyết thiên tài càng thiên tài càng tốt. Nếu như có thể để chính mình mệnh số... Đề thăng tới cực hạn Mục vân cảm giác Này sẽ là cực kỳ khủng bố báo phát Giết Lập tức Thương vân đỉnh Thương vân hải Lý đảo minh Khúc thất thất Diệp doán Cùng với ngô tuấn phong Lệ thế tân bảy vị thiên chi yêu tử Lần lượt giết ra Bảy người hợp lực chém giết mục vân Dễ dàng Mà trước mắt Bảy người người nào đều hiểu Nếu là có thể cho Mục Vân trí mệnh nhất kích Trực tiếp cướp đoạt hắn thân bên trên trí bảo Kia lập tức trốn xa Xếp hội là thu hoạch khổng lồ Mục Vân lại lần nữa truyền âm cơ tử yên quát đi Yên tấm Những này người không giết chết được ta Nơi này sự tình chuyển đi Ta tại thương châu chờ không xuống đi ngươi về đến thiên phượng tông bên trong Gặp đến tâm nhã Nói cho nàng Ta không có việc gì. Đừng nghĩ đến lưu lại giúp ta, ngươi không giúp được ta. Mục vân thanh âm mang theo vài phần không thể nghi ngờ vì đạo. Bảy vị thiên kiêu, hắn sợ sao? Không sợ. Chỉ là trước mắt cơ tử yên tại chỗ này, xác thực là vướng bẩn. Mà lại, hắn không nghĩ để vương tâm nhá lo lắng. Cơ tử yên minh bạch mục vân ý tứ, lặng yên không một tiếng đồng thối lui đến một bên. Lúc này chân chính thiên kiêu đều tại quan tâm Mục Vân đối với cơ tử in giết nàng làm cái gì. Trên người nàng lại không có tương tự nguyên long cổ giáp y cái này các loại để người điên cuồng thần vật. Đại chiến xây lát ở giữa bảo phát. Mục Vân cầm trong tay độ tội kiếm. Kiếm đảo chi tâm đang ngưng tụ. Thiên minh kiếm quyết thi triển mà ra. Phối hợp với tiên thiên nhất khí quyết. Càng là thỉnh thoảng chém ra thương sinh chảm một kiểu. Tám đảo thân ảnh đằng không mà lên. Một đánh bẩy. Cái khác đệ tử, căn bản không có tư cách dính vào. Cái này các loại cấp bậc giao chiến. Liền là cái khác cỡ trọng tham dự trong đó. Bị người một đảo công kích đánh chúng. Sợ rằng liền sẽ lập tức mất mạng chết thảm. Các vị đều che dấu. Có thể là rất khó xếp chết này hàng thương vân đỉnh lúc này mở miệng nói. Có nguyên long cổ giáp y giữ gìn. Này hàng căn bản không cần thiết phòng ngự Chỉ là công kích mãnh liệt Đại gia không cầm ra thật bản sự Chỉ sợ ta nhóm đều rất khó lấy đến tốt chỗ Thương Vân Đỉnh Ngươi nói như vậy Chính mình làm làm mấu như thế nào Được Thương Vân Đỉnh cười lớn một tiếng Bàn tay một nắm Lòng bàn tay bên trong thư giãn ra Vạn tinh đỉnh Nhìn đến Thương Vân Đỉnh Lòng bàn tay bên trong bên trong quang mang tràn ngập Mấy người thần sắc khẽ động. Cách này vạn tinh đỉnh là một kiện nhị phẩm đảo khí. Cụ có có thể kêu gọi thiên địa tinh thần lực lượng thần kỳ. Đồng thời có thể dùng đem thiên địa tinh thần lực lượng. Toàn bộ cất vào đỉnh bên trong. Mà sau trực tiếp bảo phát. Sản sinh cường đại lực phá hoại. Cùng với kết hợp cách này vạn tinh đỉnh bản thân chất liệu đặc biệt. Chấn áp đối thủ. Đỉnh này năm đó tại một vị đạo đài thần cảnh cấp bậc cường giả tay bên trong bộc phát ra cực lớn uy năng. Kia vị đảo đài tam trọng cao thủ. Cầm trong tay vạn tinh đỉnh. Đánh giết sáu vị đạo đài ngũ trọng cảnh giới cao thủ. Một lúc ở giữa. Dùng đến vạn tinh đỉnh danh tiếng vang xa Bây giờ đỉnh này thương tục lại là cho thương vân đỉnh. Trên thực tế. Thương vân đỉnh phẩm cấp là không bằng lục dương thần hỏa giám. Có thể là lục dương thần hỏa giám Cũng không thuộc về thương một Mà lại thần binh tuy tốt Nhưng là cũng phải tiện tay Thương vân đỉnh đối với vạn tinh đỉnh trưởng khống Rất tin tường Dù cho không thể bộc phát ra hắn mời thành uy lực Có thể là chờ đến hắn đi đến đảo đài thần cảnh Đỉnh này thần uy Tất xét lại lần nữa danh đồng thương châu Thấy cảnh này tiêu giao cung diệt doán cũng hơi hơi cười một tiếng Hắn hai tay một nắm, một cây trường thương bỗng nhiên xuất hiện. Thiên cực minh thương. Thương vân đỉnh cười nói, diệp doán, ngươi tải tiêu giao cung, nhìn đến khá được coi trọng a Mà lúc này, khúc thất thất cũng là không lại giấu rốt. Nàng thân thể mặt ngoài, có lấy quang mang nhàn nhạc quanh quẩn. Cửu khúc lạc vũ y Đây cũng là một kiện nhị phẩm đảo khí. Chân chính công phòng nhất thể. Công kích thời điểm tản mắt ra đầy trời vũ vực, là ra từ hoang thú liệt phong thần điêu vũ vực, tách ra kiếm khí đều là không đáng kể. Đồng thời, kia Ngô Tuấn phong cũng là cầm trong tay một cây u ám tinh phiên, phóng xuất ra khủng bố minh mông chi khí. Lệ thế Tân cái này lúc tay cầm một sợi dây thừng, giống như kim thạch, giống như bằng gỗ. Tinh tốc phiên. Đại dịch Chu Thiên Tác, người bảy, không ít ba đại tông đệ tử từng cay sắc mặt biến Những này thiên kiêu, sở dĩ là được xưng vì thiên kiêu, đó là dùng liên tiếp thực chiến chứng minh chính mình. Vạn tinh đỉnh, cửa khúc lạc vũ y, thiên cực minh thương, tinh túc phiên, đại dịch chu thiên tác những này đảo khí, đều là có rất lớn danh khí. Bây giờ từ những này thiên kiêu tay bên trong tế ra, có thể tưởng tượng, Mục Vân sẽ chết có nhiều thảm. Chỉ là thấy cảnh này Mục Vân lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Nguyên long cổ giáp y là vương đảo chi khí. Hắn xác thực là khó dùng phát huy cực hạn. Có thể là kháng xuống những này người hơn nửa công kích. Không phải vấn đề. Mà hắn cần thiết cũng chỉ là công kích không quản bất cứ giá nào công kích. Cầm trong tay độ tội kiếm Mục Vân nhìn về phía mấy người mỉm cười. Tới đi để ta xem một chút. Giết ngươi nhóm bảy người, hội là có thu hoạch gì? Một câu rơi xuống, mục vân hai tay mở rộng. Viêm long cái thí. Nội tâm quát xuống, luôn hồi thiên môn xoáy chuyển không ngừng, hắn dưới chân, một đảo cái thí thần long gào thét mà ra. Luôn hồi thiên môn nuốt mất 12 cái hồng hoang trí bảo, diễn hóa ra thập nhị thức siêu cấp sát chiêu. Viêm Long cái thế cách này một chiêu chính là dùng thiên địa hồng lô ngưng tổ nham tương cử Long mà hóa thành. Vô Thượng Thần Đế 472 chương 4994 Bàn Cổ Linh Thức Tỉnh Mục Vân không có cái gì trần chờ hai tay nắm chặt ở giữa, khủng bố sát khí bộc phát ra. Oanh! Làm người sợ hãi khí tức bột phát ra. Ngàn trưởng cử Long gào thét ở giữa, phóng tới bốn phía. Mấy vị thiên kiêu thấy cảnh này. Lần lượt thần sắc nhất biến. Đảo chủ thất trọng mục vân. Mang cho bọn hắn kinh hỷ thực tại là rất nhiều. Này hàng tu đảo quyết. Cực điểm hiếm thấy. Cách này nhìn một cái quả thực là như cùng một vị đảo đài cao thủ. Có thể là cách này mấy vị thiên hiêu. Đều là đảo chủ cửu trọng đỉnh phong. Cách nào không cùng đảo đài giao thủ qua. Cho nên hiện tại căn bản không sợ oanh. Chém giết lại lên. Vạn tinh đỉnh bên trong. Trùng thiên tinh quang. Hóa thành đầy trời mũi tên thẳng hướng mục vân. Diệp doán cầm trong tay thiên cực minh thương, một thương đâm ra càng là bộc phát ra vạn trưởng thương ảnh, oanh sát mà đi. Mà đồng thời, ngô tuấn phong trưởng khống tinh túc phiên, lệ thế tân trưởng khống đại dịch chu thiên tác, cũng là bảo phát lực 10 phần cường hoành. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Lệnh người hoàng sợ khí tức bộc phát ra. Mấy vị thiên kiêu công dích sớm đã là siêu việt đạo trụ đỉnh phong bảo phát. Có thể là mục vân ở tại bảy người ở giữa, lại là không chút hoang mang. Hắn rõ ràng chính mình thực lực hiện nay. Nếu như bản thân hắn thất trọng cảnh giới, không có mở ra tự thân thiên mệnh. Đối mặt cách này bảy vị tuyệt thế thiên tài. Hắn hội rất chật vật. Nhưng là bây giờ bảy người này thật giết không chết hắn thiên long hoàng ngâm. Một câu quát xuống cử long như thương, ngạo nghế xung phong mà ra. Khủng bố sát khí, càn quét thiên địa tại cái này lúc truyền ra tới. Tất cả người đều là bị chấn động đến. Cử long xuất thí, giống như thần thương tựa hồ có thể dùng đâm xuyên thiên địa. Mà lúc này diệt doán cầm trong tay thiên cực minh thương giết ra khí thế cùng mục vân cái này các loại khí thế so sánh. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước hết giết một cái. Mục vân một câu quát xuống, long thương bảo ra, đâm thẳng diệp doán, oanh, Tây liệt hư không thanh âm vang vọng. Kia diệp doán cầm trong tay thiên cực minh thương. Có thể là căn bản vô pháp chống đỡ mục vân công dịch. Thân thể trực tiếp bị tây liệt. Cả cái người toàn thân cao thấp. Đây là vết thương. Mà mục vân cứng vác lấy mấy người còn lại công dịch. Trực tiếp xuất hiện tại diệp doán thân trước. Bàn tay một chảo. Ngăn chặn lại diệp doán cổ. Trước hết xếp một cái. Thổi phù một tiếng, diệp doán cổ trực tiếp bị mục vân bóp nát, đầu nổ tung. Kia thiên cực minh thương, liền là bị mục vân nắm trong tay. Nhị phẩm đảo khí, không sai. Thu hồi trường thương, mục vân mỉm cười. Còn dư sáu người thấy cảnh này triệt để rò sợ. Đây mới là mục vân thực lực chân chính tầng tầng lớp lớp thực lực oanh long long. Chấn thiên đồng địa tiếng oanh minh tại cái này lúc vang vọng ra. Viêm long lại lần nữa gầm thét. Cũng không đình chỉ thẳng hướng còn dư 6 người. Đến phiên ngươi. Một tiếng quát vang vọng. Một vân thân ảnh lại lần nữa thẳng hướng khúc thất thất vị mỹ nữ kia. Khúc thất thất sáng người xinh đẹp. Mặt vào cửa khúc lạc Vũ y Xung phong suốt đảo đảo bảy màu vũ rực. Xung ghi đến một vân thân trước. Có thể là. Cái kia có thể đánh giết từng vị đạo chủ cổ trọng sắc bén vũ rực. Đều bị nguyên long cổ giáp y chống đỡ xuống đến. Mà Mục Vân thân ảnh. Vẫn ý như cũ là chưa từng đình chỉ xung phong mà ra. Bành. Một chân đá ra. Khúc thất thất thân thể lùi lại. Từ trên cao rơi vào thương tinh cung một tòa cung điện đỉnh điện. Sắc mặt trắng bịch. Sau một khắc Mục Vân liền là xuất hiện ở hắn thân trước. Ngươi nói. Ta cướp ngươi chí bảo. Trường kiếm ác đảo khúc thất thất cổ bên trên. Mục vân lạnh lùng nói. Ngươi xứng sao? Khúc thất thất cái này lúc sắc mặt trắng bịch. Liền nói ngay. Hiểu lầm. Mục công tử. Hiểu lầm. Mục vân cúi thân thẳng ngoát ngoát nhìn chằm chằm khúc thất thất. Cười nhạo nói. Ngươi bây giờ nói với ta hiểu lầm. Bành. Hắn một chân đánh xuống. Khủng bố nổ đùng tiếng vang lên. Khúc thất thất đầu trực tiếp nổ tung. Đối mặt này các loại diệu sắc nữ tử, Mục Vân vẫn ý như cũ là hạ thủ không trùn tay. Mà liền tải cách này lúc, Mục Vân đứng vững cung điện đỉnh, cầm trong tay độ tội kiếm, thân thể bao quanh một đảo viêm long. Nhìn chầm chằm nhìn về phía còn dư 5 người. Thương Vân Đỉnh, Thương Vân Hải, Lý Đảo Minh, Ngô Tuấn Phong, Lệ Thế Tân, 5 người này. Căn bản không dám tiếp tục công dịch Thậm chí còn nghĩ chạy Quá khủng bố Mục Vân mang cho bọn hắn cảm giác Là ác bách tính Có thể rõ ràng phía trước xếp thương một Sáng tạo thương huyên Mục Vân không có cách này khủng bố Mà liền tại cách này lúc Mục Vân hồn hải bên trong Chu tiên đổ lơ lượng thế giới bên trong Bàn cổ linh khôi phục Hắn thân thể bị ngọn lửa bao quấn Tại cách này lúc chầm rãi mở hai mắt ra Mục vân một luồng ý niệm tràn vào chu tiên đồ bên trong. Ngươi tỉnh rồi. Mục chủ. Bàn cổ linh cả cái người vẫn ý như cũ là một đầu hỏa hồng tóc dài. Một bộ hồng bảo. Nhìn lên đến cực kỳ bất phàm. Có thể là hắn khí tức. Càng là hiện ra cực điểm bất phàm đặc chất. Ngươi. Mục vân có chút ngạc nhiên. Từ trên thân bàn cổ linh, Mộc vân cảm giác đến rất là bất đồng khí chất. Bàn cổ linh vốn là một đảo nguyên hỏa vì gốc, mấy loại khác nguyên hỏa dung nạp. Nhưng là bây giờ, mục vân chỉ là từ trên thân bàn cổ linh cảm giác đến thuần túy hỏa diễm bản chất. Cái này loại cảm giác liền giống bàn cổ linh là một tờ giấy trắng một dạng sạch sẽ thuần túy. Mà lại thực lực cũng là để mục vân cảm thấy có chút khủng bố. Bàn cổ linh lập tức nói, mục chủ, ta phát sinh một chút biến hóa. Cùng loại với phượng hoàng niết bàn. Giao long thối biến. Một lúc ở giữa cùng ngươi cũng nói không rõ lắm. Ngược lại là trước mắt. Ta hẳn là nắm giữ đạo đài thần cảnh thực lực. Cái này lời để mục vân càng là kinh ngạc. Cái này là cái gì thối biến. Cho ta đến một bộ đi bàn cổ linh tiếp theo nói. Đây là nhiều thua thiệt mục chủ ngài. Hiện tại trước không nói cái này. Cái này lục dương thần hỏa giám. Cực điểm mất phàm Ngươi thử thử Có thể hay không trường khống U, V, K, -w, w, M Bàn cổ linh bàn tay một nắm kia lục giác hình thần hỏa giám Tại cái này lúc sản sinh cực lớn kháng cự Có thể là kháng cự tính cũng chưa duy trì liên tục bao lâu Làm bàn cổ linh thể nổi dũng đáng ra thuần túy hỏa diễm thời điểm Kia lục Xương thần hỏa giám thế mà là bình tĩnh lại Mà ngay sau đó Bàn cổ linh bàn tay một nắm Thần hỏa dám quang mang bắn bốn phía Sáu con rồng lửa Phóng lên tận trời Dùng đến cách này phiến thiên địa Đều là cực nóng mấy phần Diệu Bàn cổ linh cười nói Này vật bị người thiết hạ phong cấm Chỉ là ta hiện tại trải qua một lần thuế biến Tiếp cận thế gian hỏa diễm bản chất lính ngộ Làm cho này vật tự động sông phá lạc ấm Thuộc về ta Ngươi tính là Nhật Đại Tiện Nghi Mục vân mỉm cười nói Ngươi tình huống chờ lát lại nói Ta trước hết xếp 5 người này Nghe đến cái này lời nói Bàn cổ Linh vội vàng nói Mục chủ không gấp o 5 người này có thể dùng bắt sống Bàn cổ Linh nói thẳng Bắt sống bọn hắn Dẫn bọn hắn đến cái này Chu tiên đồ thế giới bên trong Lời này vừa nói ra, mục vân ngạc nhiên nói có thể là chu tiên đồ thế giới bên trong, không thể sinh hoạt người sống. Có thể. Bàn cổ linh lại là chắc chắn nói. Mục chủ quên mất. Vật này là người phụ thân cùng Diệp Tiêu Diêu hai người năm đó dùng bích lạc hoàng tuyển đồ cùng chư thần đồ quyển kết hợp mà sinh. Này vật mục thanh vũ đại nhân giao cho ngươi. Không phải ngẫu nhiên. Là rất có thân ý. Mục chủ ngày tương lai như là trở thành thế giới chúa tể, có lẽ này vật có thể dùng khai thác thành ngài thế giới. Lúc trước thương lan đại chiến, chu tiên độ lực lượng bị hiến tế, thế giới thu nhỏ, bây giờ cần thiết người đến đào móc. Đào móc? Liền là khai thác cái này phương thế giới. Bàn cổ linh lần nữa nói, ta lần này hiểu ra đảo một chút đồ vật, 5 người kia bắt vào đến, chấn áp. Có thể dùng để bọn hắn suốt ngày khai thác thế giới Nghe đến cái này lời nói Mục vân triệt để kinh ngạc